Lỗ thủng trên băng lấp lóa nước Một người châu Á ăn vận rất đàng hoàng đang nằm xoài trên mặt băng Chiếc áo khoác lông lạc đà to xù trông như hai cái cánh Rõ ràng là ông ta đang cố lấy nước ở dưới hố lên Phải chặn ông ta lại Delta 3 nói Delta 1 gật đầu đồng ý Phiến băng Miner mang trong nó bí mật mà họ được giao nhiệm vụ phải bảo vệ Chặn ông ta thế nào bây giờ Delta 2 hỏi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 Những người bạn thân của ông thì hiểu, đơn giản là Michael Thunlen vẫn chưa sẵn sàng. Lỗ thủng trên băng do tảng thiên thạch để lại, giờ ở ngay trước mắt Thunlen, bước ông khỏi những suy nghĩ đau đớn. Ông gạt những ký ức giá bút ấy ra khỏi tâm trí, đến bên cái hố sâu. Trong tòa nhà mái vò mở tối, mặt nước bên trong miệng hố chợt ánh lên vẻ đẹp siêu thực và ma mị.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 Cô thắc mắc không biết Michael Thunlen biến đâu mất. Có kỳ Ma Sơn đột nhiên đứng lù lù ngay cạnh cô. Cô đang tìm Mai phải không? Rachel hơi giật mình. À không, không hẳn như thế. Có kỳ lắc đầu không tin. Tôi biết chứ, Mai vừa mới đi khỏi đây xong. Có khi anh ta tranh thủ chợp mắt một lát rồi cũng nên.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 Như thể ánh sáng phát ra từ đâu đó dưới chân ông. Ổn cả chứ anh Mai? Cô hỏi. Hình như có vấn đề. Ông chỉ tay xuống mất nước. Có kỳ bước qua những chiếc cọc đứng cạnh Mai cơn bên miệng hố. Nhìn xuống nước, ông ta chợt mất hẳn vẻ bông lơn cười cợt. Rachel cũng bước qua những chiếc cọc đến bên họ. Nhìn xuống hố, cô ngạc nhiên thấy muôn vàn gợn nhỏ màu xanh lục lòng lánh.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 39 ở hình roi đấy thôn Lên vừa đâm đắm nhìn xuống mặt nước sáng nóng lánh vừa nói này chàng ngạo mãn kia nói cho rõ xem nào có kỳ bầu theo trực cảm của dâychen thì hai người đàn ông này không nói đùa không biết bằng cách nào thôn Lên nói nhưng chắc chắn trong nước có những khủng trùng hình roi phát sáng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 Chưa lấy kính hiển vi ra soi thì không thể chắc chắn được. Ông nói, Nhưng tôi thấy, đây là một chủng khủng trùng phát quang, thuộc họ Pyrophita. Cái tên đó có nghĩa là gỗ lửa. Giống trùng này sống nhanh nhản khắp biển Bắc Cực. Có kỳ nhún vai, Thế thì tại sao anh lại còn phải hỏi tôi, trùng có xuất xứ từ vũ trụ hay không? Bởi vì tàng thiên thạch này bị vùi lấp trong băng tuyết,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 Đây là một phép thử vô cùng chuẩn xác mà các nhà hải dương học tầm cỡ thế giới vẫn sử dụng, gọi là phép liếm chiếc áo ướt. Bên ngoài, trên phiến băng, Delta 1 đang vật lộn với chiếc cần điều khiển. Cố giữ cho chiếc robot đã bị hư hại nặng bay là là trên đầu nhóm người đứng bên miệng hố. Nghe những gì họ nói với nhau, anh biết là sự thật sẽ sớm bị lòi ra. Gọi chỉ huy đi, anh ra lệnh, có rắc rối lớn rồi đây.